Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dự không muốn ưu phiền thêm nữa Trước hết cứ để cho cô trốn tránh đi Hạ Lâm đế một tay nâng cầm Đào Khuynh lên Một tay khi ôm hông cô sắc mặt của em thật khó coi Biết chị anh muốn giúp Lâm đỉnh tính Cho nên em lo lắng à Ừ, em sợ hai người vì em mà tranh chấp Đào khuynh cứng đầu đáp lời Em nói những lời này làm anh rất lo lắng Giống như em lại muốn chạy trốn vậy Cánh tay anh trên eo cô xít lại Giọng hạ lâm đế khàn khàn bắt đắc sĩ cùng lo lắng. Đừng như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai tổn thương em, cho nên không cần có ý định trốn chạy. Lời của anh khiến Đào Quynh cảm động không thôi, lập tức thu hồi lo lắng cười nhìn anh. Em chỉ là lo lắng mà thôi, lần này sẽ không chạy trốn nữa. Thật, em đảm bảo mà, cô Tuyệt sẽ không vứt bỏ anh một mình nữa. Nghe được câu này, anh mới an tâm. Hạ Lâm để đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô, trong con người chấp động ánh sáng cùng lửa nóng, bàn tay khẽ vuốt tóc cô. Em buồn ngủ, muốn ngủ rồi. Đào khuynh cảm thấy giống như bỏ được cục đá đè ở trong ngực xuống, cảm thấy mệt mỏi dã rời muốn sớm nghỉ ngơi. Sớm như vậy đã ngủ à? Thế anh còn chuyện muốn nói sao? Cô sựng sốt. Không có chuyện muốn nói, có chuyện phải làm. Cái gì? Đào Quỳnh nhìn thấy ánh mắt mập mờ, hiểu ý tứ của anh, nhanh chóng đỏ bừng cả hai gò má. Vốn là hạ lâm đế cũng chỉ là nghĩ treo chào cô, bị cử tuyệt cũng không cảm thấy mất mát. Nhóc con này chân ngắn chạy trốn thực vui vẻ. Anh dễ cợt đi tới, đang muốn hoàn thành nốt công việc giang dợ, thì chợt lít thấy bản thiết kế của cô trên bàn. Áo cưới. Anh nhắm lại đôi mắt đen, có vẻ như suy nghĩ điều gì. Lâm đế, em tới rồi.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 vốn là thiết kế của mình đây không phải là một thiết kế của cô còn là mẫu áo cưới trong mơ của cô Đào Quỳnh lập tức chạy tới đưa tay chạm vào chiếc áo trước mặt mặt đấy kinh ngạc lạ thật đó, không phải nằm mơ đâu lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên em có thích không Đào khuynh xoay người nhìn thấy hạ lâm đế xuất hiện trước mặt nghi hoặc hỏi lâm đế chuyện này rút cuộc là như thế nào đó là dành cho em một ngạc nhiên hạ lâm đế cười nhìn cô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 đây là áo cưới mà em luôn mơ ước có thể trình mắt thấy được nó dĩ nhiên là thích rồi khi nhìn thấy chiếc áo cưới trong mơ có một loại cảm động tràn đầy trái tim cô cô cơ hồ nói không nên lời nhìn bạn thiết kế không thể cảm giác được hết vẻ đẹp xinh đẹp của nó người yêu của anh thật có tài hoa lại nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net